Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3.120 chương kinh hồng nhất kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cảm giác được chính mình bị nhất luồng. Sắc bén vô cùng kiếm ý khóa lại. Bất luận hướng phương hướng nào tránh. Né, cũng không hứa dụng đường. Hành ra dối ra tay, đã biết có. Hay không? Lâm Hiên từ bước vào tiên đạo tới nay còn chưa bao giờ gặp mặt quá. Lợi hại như thế kiếm tu. Quả nhiên không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Chính mình bước lên tu tiên đường đi tới này một bước cố nhiên chảy. Qua nhấp nhô tuy nhiên bước vào độ kiếp cảnh giới tu tiên giả, người. cách nào cũng không phải như thế ni. Này nhất cảnh giới lão quái vật liền không có người cách nào có thể. Kinh thị sơ hốt, bọn họ mỗi nhất cái cũng có rất giỏi chỗ hơn người. Phải đem hết toàn lực ứng phó, cái này ý nghĩ như cùng thiểm điện một loại tải trong đầu xẹp qua. Lâm Hiên ánh mắt cũng trở nên kiên định đứng lên. Không đúng, không ngừng là kiên định mà thôi, còn sắc bén dĩ cực. Đối phương này nhất kiếm cố nhiên sắc bén vô cùng tuy nhiên lại có là... Cái gì quan hệ chính là này nhất kích, chẳng lẽ đã nghĩ muốn uy hiếp. Đến chính mình. Lâm Hiên bấm ngón tay vi đàn trong tay cổ cung tu du kiếm hóa thành. Nhất đảo ngân sắc bạch luyện giải lùa, không nhanh không chậm chạm. Rơi tại hồng quang phía trước, oanh. Một tiếng vang thật lớn, lướng đảo kiếm quang, hung hăng tại giữa. Không chung kích đụng tại nó nhất khắc. Dương quang đều ảm đạm rơi Xuống trên bầu trời nổi lên nhất đoàn cực nóng hỏa diễm Độ ấm tăng vọt Hiển nhiên hồng quang đã áp đã qua ngân mang bàng Quan kiếm hồ cung tu tiên giả nhất mỗi cái người lộ ra vui mừng Quá đối sắc Sư thúc thần công vô địch ui trấn linh giới Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô đại phóng tuy nhiên mới cao hứng Vài tức công phu, nọ tiếng hoan hô liền đột nhiên mà dừng lại. Không hắn, vốn là đã trở nên ảm đảm vô cùng ngân mang đột nhiên lại. Hào quang vạn trượng, mặc dù không có hoàn toàn áp quá liệt hỏa, nhưng... Lẫn nhau lại có giữ lẫn nhau rằng co chi thế. Không phân thắng bại. Này một cái sấp xỉ đánh lén công nghị. Cư nhiên không có phát ra nổi. Hiệu quả bị Lâm Hiên cử trọng Nhật khinh đo được. Nọ thần bí nam tử ngẩn ngơ trên mặt nét mặt nhưng không có quá nhiều. Ngoài ý muốn, hắn mặc dù là tự cho mình rất cao nhân vật, lại cũng không có nghĩ tới nhất kích là có thể chém giết cùng cấp tu tiên giả. Lâm Hiên trên mặt chính là nhất phái đạm nhiên sắc. Người này rất mạnh, bất quá loại trình độ này đang nghĩ muốn đánh bại. Chính mình. Không nghi ngờ là nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Hiên khả năng. Không là bị đánh không hoàn thủ tu tiên giả, đang chuẩn bị hung hăng. Thi chuyển bí thuật. Tục ngữ nói đến mà không đáp là vô lễ. Dĩ Lâm Hiên tính cách tỉnh. Huống như thế, vậy sao có thể tỏ ra yếu kém. Đương nhiên muốn đem hết. Toàn lực cấp đối phương nhất cái giáo huấn Nếu không thật đúng là đương chính mình dễ khi dễ. Dưới chân, Phượng Hoàng hai cánh một cái, đã có hỏa diễm lực lượng. Hiện lên, dĩ hỏa khắc hỏa. Đối phương tu luyện thần thông, hiển nhiên. Là hỏa thuộc tính, đã như vậy để hắn kiến thức một chút hỏa chi thần. Điều uy năng như thế nào? Tuy nhiên đang lúc này, nhất điểm linh triệu điểm báo tại trong. Lòng hiện lên xuất ra, phản phất có cái gì nguy hiểm đã tiếp cận nơi. Này, cứ việc trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Tuy nhiên Lâm Hiên tầm, lại tại trong lúc nhất thời buộc chặt. Thực lực đến hắn như vậy cấp bậc đối với trong lòng linh triệu điểm. Báo tự nhiên không dám nhìn như không thấy, chỉ là này nguy hiểm đến. Tột cùng đến từ chính nơi nào. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Mày may phát hiện cũng không ánh mắt đảo qua Rất nhanh liền rơi Tại một vị khắc độ kiếp kỳ tu sĩ trên Người nọ người mặt tuyết bạch cung trang nữ tử Như trước đứng ở đó thanh Bảo nam tử cạnh thân Trên mặt nửa phần mừng Giận cũng không Lạnh mặt đứng xem như thế này Một màn Vờ vờ Lạnh mặt đứng xem Hai người bọn họ chính là vợ chồng An hiểu bao vây tấn công chi? Thuật, cùng bọn họ có liên quan tình báo mặc dù không nhiều lắm. Nhưng có một chút là khẳng định chính là đối mặt địch nhân lúc bọn họ không quản. Đối phương nhân số như thế nào luôn ra thích nhất cầm giữ mà thượng. Lần này đây lại vậy sao có thể ngoại lệ ni? Chính mình chính là kiếm hộ cung muốn trừ rồi sau đó khoái đại địch. Đem đối phương tổng đà, rào cách thiên phiên địa phúc long trời lở. Đất, bọn họ hẳn không thể đem chính mình trầu hồn luyện phách dưới. Tình huống này, nàng này sao lại có khoanh tay đứng nhìn vừa nói. Cái, này ý nghĩ như điện quang hỏa thạch loại chuyển xong, lâm hiên. Đáp mơ hồ biết nó nguy hiểm dự chịu đến từ nào có. Tuy nhiên biết điểm này lại như thế nào, hiện tại mới phản ứng lại đây. Sóng san đã trải qua chậm. Lâm Hiên sau lưng trưởng hơn xa xa, không khí vốn là bình tĩnh vô. Cùng lúc này lại phảng phất bị đầu hạ một cuộc đá tiểu hồ, một vòng. Một vòng sóng gợn dập dờn xuất ra. Như hoa trong gương, chang trong nước loại tại nọ sóng gợn chính. Giữa hiện ra nhất xinh đẹp như hoa dung nhan. Ngũ quan mặt mày cùng nọ cung trang nữ tử giống nhau như đúc trong Tay của nàng duy trì như thế một thanh tiên kiếm như nhất hoang thu. Thủy linh quang sáng sùa. Theo sau nhất kiếm hung hăng giống như lâm hiên phía sau lưng đâm lại. Đây, thời cơ góc độ, dai đắn đo được vừa đúng, này nhất kiếm như là bị đâm. chung lâm hiên tâm tạng sẽ bị quán xuyên. Như thế thương thí, mặc dù đối với tu tiên giả cũng có thể nói trí. Mạng vật mặc dù sẽ không ngã xuống, nhưng nhục thân báo hỏng cũng là tránh không được. Thật ác độc gia họa, nàng này liền có như nhất điều độc xà. Mà đối xong tu đảo nữ cố nhiên an hiểu bao vây tấn công chi thuật, ai? Nói hai người liên thủ, liền muốn vừa nổi lên công kích mới vừa rồi. Chính là tử nam tử kia thu hút chính mình chú ý, nàng này tái thời cơ. Đánh lén Không thể không nói Nàng pháp thuật huyền diệu vô cùng đến tột cùng Vậy sao lặn xuống chính mình gần chỗ Lâm hiên dĩ nhiên chút nào phát Hiện cũng không Mà một kiếm kia càng là đem chính mình khí cơ hoàn toàn khóa lại Nhất luồng pháp tắc chi lực Tỏ khắp xuất ra uy lực chưa nói tới bằng Bạ Bà, Nhưng đủ để phát ra nổi quấy nhiễu hiệu quả Có này tia pháp tắc chi lực tương trợ hắn này nhất kiếm nắm chắc 10. Phần, Lâm Hiên coi như tưởng muốn dùng phượng hoàng không gian bí. Thuật chạy thoát cũng là nửa điểm cơ hội cũng không. Này nhất kiếm trăm phần trăm có tuyệt sát hiệu quả. Nàng này tin tưởng 10 phần. Tục ngữ nói đấu chí không đấu lực, đánh lén, vĩnh viễn so sánh tránh. Diện kích hội đối thủ bớt việc nhiều lắm. Cả cái quá trình động tác mau lẻ đấu pháp tựa hồ mới vừa bắt đầu lại. Lập tức liền muốn kết thúc. Mặc dù độ kiếp kỳ tu sĩ Nguyên Anh đắc. đọng lại vô cùng. Nhưng nhục thân chốc lát ngã xuống chính là nhất. Cái Nguyên Anh chi thể có tư cách gì đối mặt hai tên cùng cấp tu sĩ. Lâm Hiên có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm nhận được nguy cơ trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Sắc, phía trước, nọ thanh bào nam tử cười, nhưng không có phát hiện. Lâm Hiên tuyệt vọng sắc mặt sau lưng ẩm tàng như thế một đôi lòe lòe. Phát quang đôi mắt, một đáy ở chỗ sâu trong, chớp đồng như thế một tia. Rào hoạt sắc. Tính toán nhân giả người, nhân cũng tính toán, không tới tối hậu. Nhất khắc. Há có thể xem thường xanh tử. Mắt thấy chuôi Này tiên kiếm thế đi kình khẩn cấp, cử ly lâm hiên. Phía sau lưng còn có nửa thước, lại đột nhiên ngưng trụ. Nàng kia trên mặt mãn là kinh ngạc, nhất lũ tuyết bạch từ nàng phía. Sau lưng quán xuyên xuất ra thời cơ góc độ, đồng dạng đắn đo được vừa. Đúng. Rò rò rò. Nàng này trên mặt mãn là khó có thể tin nổi sắc địch nhân rõ ràng chỉ Có nhất cái mà chính mình mới là người đánh lén Vậy sao trái lại Lại thành đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu Điều này sao có thể ni Trừ Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Nhưng nàng lại không có thời gian Đi cảm thủ quá nhiều Lực lượng như dòng suối tiểu hà Rất nhanh từ ở Trong thân thể chảy ra, tâm tảng bị đau khí rào là phấn vụn, hiện nhiên khối này nhục thân đã trải qua báo hòng dứt, thình thịch, bạo liệt thanh âm đại phóng, nhất nguyên anh hiện lên xuất ra. B. Sơ, phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.